Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 943 đại lực kim cương trưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Lại nói sử dụng nốt chút uy lực của linh phù nhưng không thể thoát. Thân Thông Vũ chân nhân thở dài nói hai vị đạo hữu, tuy rằng lão phu dù thế nào cũng là môn chủ một phái, đâu đến nỗi túng thiếu đến Gây ra việc sát nhân đoạt bảo tại phường thì các ngươi không thấy. Việc này quá hoang đường sao rõ ràng là có người muốn ám hại ta. A-di-đà Phật không phải chúng ta không tin thí chủ xong lúc này. Ngươi lại xuất hiện ở đây khiến người hoài nghi lão nạp nguyện mang. Tâm ma ra phát thể chỉ cần chân nhân cùng chúng ta trở về trước khi. Gió chân tướng sự việc nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho đạo hữu. Xong chỉ thấy thông vũ chân nhân cười nhạt. Tâm ma chi thể cái gì? Lão! Lừa chọc đã tu luyện đến cảnh giới nguyên anh Trung Kỳ thì số sinh. Linh ngã xuống trong tay lão còn ít sao? Mạng của lão đâu thể giao cho. Đối phương hôm nay chỉ còn một đường là chiến. Như cảm nhận được. Chiến ý của chủ nhân... Xích diễm kiếm tiên trên đỉnh đầu lại khẽ sung. Linh quang bắn ra bốn phía cùng hỏa diễm chói mắt. Đại sư cần gì khách khí như thế nếu lão quái này không thức thời thì. Để hắn nếm qua linh thú của thiếp. Hồng y Mỹ phủ cao đôi chân mày. ngữ khí lạnh như băng. Vừa dứt lời nàng đánh ra một đạo pháp quyết. Tiếng ấm ấm không ngớp truyền vào tai yêu vụ trên đỉnh đầu đã chợt tản. Sang hai bên. Thiếu ra đây là thứ gì? Sâu trong lòng đất, Nguyệt Nhi mở to đôi mắt mà nét mặt Lâm Hiên cũng. Kinh hãi, chỉ thấy một con tàm trùng to lớn chiều dài chừng 10 thước. Xuất hiện. Lâm Hiên thầm nuốt một ngụm nước miếng, linh trùng trước mắt xem ra có. Vẻ giống hắc ngọc tàm đứng thứ 208 trong nhân giới kỳ Trùng bảng của mặt nguyệt tộc song theo điển tịt thì kỳ trùng này khi trưởng thành cũng chỉ dài đến 3 thước mà quái tàm kia lại dài như một Con dao lòng Chẳng lẽ là biến gì thể Gì biến là yêu thú hoặc kỳ trùng trong quá trình sinh trưởng bởi vì Gặp phải nguyên nhân đặc biệt nên xảy ra đột biến nên lợi hại hơn so Với đồng loại một chút. Lâm Hiên chưa biết hắc ngọc tàm trước mắt này. Có năng lực đặc biệt gì xong chỉ nhìn qua hình thể của nó cũng khiến. Hắn hít một hơi thật sâu. Phột, con tàm trùng dương đầu to lớn của mình phun ra một ngụm chất lỏng. Màu lục biết. Thông vũ chân nhân không rõ nên không dám đón đỡ thân. Hình chớp lên đã chuyển sang một bên. Xong lúc này một thanh loan câu. Màu đen bắn nhanh về phía yết hầu lão. Thông vũ chân nhân không kịp chịu hồi tiên kiếm hộ thể trong mắt. Hiện lên một tia lệ khí. Đầu ngón tay nhanh chóng cắt lên cổ tay nhất. Thời tinh huyết phun ra hóa thành một vầng huyết vụ bao phủ lão vào. Trong rồi phát ra một tầng linh quang màu đỏ. Loan câu chém xuống linh. Quang thì trượt sang một bên. Ồ! Vẻ mặt hồng y mỹ phụ đầy kinh ngạc chiêu này của nàng cùng Linh. Tam phối hợp vô cùng ăn ý, lại xuất ra bất ngờ khiến tu sĩ cung cấp. Không kịp đề phòng mà trọng thương. Xem ra phản ứng thông vũ chân nhân. Còn nhanh chóng hơn nàng suy đoán. Hồng y mỹ phụ mày liếu dựng thẳng pháp lực toàn thân được nàng quán. Nhập vào trong bảo vật. Một kích này sẽ khiến thông vũ chân nhân nếm đủ Nhưng đây vẫn chưa phải nguy cơ lớn nhất của thông vũ gặp phải Vì Phật Tông Cao Thủ Nguyên Anh Kỳ đã lặng lặng đứng phía sau lão A-di-đà Phật Toàn thân hòa thượng lóe ra linh quang Hòa thượng không sử dụng bảo Vật mà một tay lần lần chàng hạt trâu Tay kia đánh lên trên lưng Thông vũ chân nhân Đại lực kim cương trưởng, trưởng môn linh dược sơn biến sắc, tuy là tu tiên giả đạo ra nhưng, thân là nguyên anh cao thủ đương nhiên đã nghe qua thần thông của Phật. Môn này, Phật tông tu tiên phương thức cùng các lưu phái khác nhau rất lớn thứ. Họ tu luyện chính là pháp thể song tu, đương nhiên luyện thể rất khác so với tu yêu giả. Cho nên ngoại trừ Pháp Bảo cũng không thiếu thần thông dùng nhục thể. Thủ cước thi triển. Nổi danh nhất chính là Như Lai Thần Trường. Ngoài ra còn có Long Trào. Thủ Đại Lực Kim Cương trưởng tất cả đều có uy danh không nhỏ, luận. Uy lực không hề kém so với Pháp Bảo. Thông tuổi Đại Sư ở Man Thạch Thành cũng là một cao thủ nổi danh cho. Dù là bảo vật hay luyện thể chi thuật đều có tạo nghệ thâm sâu Một trường tập kích từ phía sau khiến thông vũ chân nhân lâm hiểm Cảnh thực lực của lão miễn cứng đỡ được đòn công kích của Hồng Y Mỹ Phụ sao còn dư lực ứng phó đại địch phía sau Mồ hôi giớm trên chán ý nghĩ lướt qua trong đầu thông vũ Lúc này chỉ Còn cách đem Nguyên Anh độn xuất ra ngoài dựa vào thuấn di chạy trốn Xong sau này đoạt xá muốn khôi phục nguyên khí thì cho dù có đan dược, phụ trợ cũng phải bế quan mấy năm mà hiện tại bổn môn rõ ràng là đang bị người khác thôn tính, không ổn. Đang lúc nguy cấp thì có một tiếng nổ truyền ra bụi đất tung bay, từ mặt đất phía dưới bọn họ đột nhiên xuất hiện một đoàn hát quang thế, như xét đánh ngang tay bay đến phía sau thông vũ chân nhân thi khí. Nồng nặc tỏa ra khắp nơi khiến trong mắt thông tội đại sư co rút lại. Đây là thi ma nguyên anh kỳ. Chẳng lẽ lão đầu linh dược sơn này còn được người giúp đỡ? Trong lòng. Kinh ngạc nhưng không chút do dự thông tội đại sư hét lớn, phật lực. Cuồn cuộn tuôn xuất ra một trường mạnh như trời long núi lở có thể. Đánh tan một ngọn tiểu sơn về phía thi ma. Xong thi ma dường như không biết sợ. Hai mắt chiếu ra đỏ rực. Trong tiếng lách cách truyền vào tay cánh tay của thi ma bảo chương tung ra. Một quyền kình phong ít lên vù vụ như muốn khai sơn phá thạch. Nhiệt xúc muốn chết. Thông tuổi hòa thượng lấy làm mừng. Lão đương nhiên biết sức mạnh của. Cương thi xong uy lực của đại lực kim cương trưởng nhất định đánh cho. Thi ma đức gân gãy xương. Đồng thời trong lòng hòa thượng nổi lên mối. Nghi hoặc Linh dược sơn giao hảo cùng lệ hồn cốc từ khi nào trong. Vòng trăm vạn dặm ngoài môn phái đó không nơi đâu có quái vật đáng sợ. Này. Thông tụ còn đang nghĩ thì hai trường đã đụng nhau. Nhất thời. Phật lực cùng thi khí cắn xé nhau. Nơi tiếp xúc của song trường dùng. Mắt thường có thể thấy được linh lực như sóng đang bảo liệt ra ngoài. Không có tiếng đồng phát ra mà lấy hai người làm trung tâm toàn bộ. Mặt đất phía dưới đã bị một lực lượng rượu gì chấn thành bột mịn. Chỉ thấy thân hình thi ma run lên một cách phun ra một ngụm máu bầm. Thông tuổi hòa thượng cũng không tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt cũng vàng. Ê, toàn thân đã bị phản chấn đảo lộn khí huyết. Trong lòng lão vô... Cùng kinh hãi, chẳng lẽ thi ma này cũng tu luyện bí thuật luyện thể? Lợi hại nào đó? Nếu không sao lại có thể tiếp được đại lực kim cương, trưởng. Lâm Hiên thở dài, nếu như là ngao la cổ ma đích thân ra tay thì họa. Thượng không chết thì cũng trọng thương. Cánh tay của cổ ma này vẫn chưa phát huy hết huy lực thần thức hắn tiếp tục thúc dục, thi ma lập tức hẫm lên lao về phía đối thủ. Nếm một lần đau khổ thông tuệ hòa thượng khẽ vào sau ấp một cái. Nhất thời tế ra một cây thiền trượng trên thân hoạt không ít hoa văn. Tinh xảo uy lực cũng không nhỏ. Hai tay lão thượng nâng trước ngực, không ngừng biến ảo pháp ấn. Thiền trượng rung lên nhanh chóng huyển, ra trượng ảnh đầy trời. Nhìn thì chậm nhưng cực kỳ cấp tốt đánh. Xuống đỉnh đầu thi ma. Thân hình thi ma thoáng dừng lại trong thi khí mờ ảnh cũng bay ra một. Bảo vật trắng bịch nhìn trông có vẻ giống một khúc xương. Đây vốn là quan hồn nhân cốt bổng pháp bảo bổn mệnh của khổ đại sư lệ khí dày. Đặc nên lâm hiên giao cho ma thi sử dụng. Bảo vật này cũng huyễn hóa. Ra hàng nghìn bổng ảnh giao tranh cùng thiện trượng Một cách là Phật môn trí bảo Còn một cách là đại hung vật ma đảo tương Sinh tương khắc như là kỳ phùng địch thủ Đương nhiên Pháp lực ma thi không thể sánh cùng đối thủ song thiên thi Hóa thân quyết uy lực cũng không nhỏ Thân quái vật âm ti hung hãn Không biết sợ Trong thời gian ngắn thông tuổi đại sư không có khả năng Ác đảo được đối thủ Đột nhiên được trợ lực thông vũ chân nhân vừa mừng vừa sợ vội bình. Khí ngưng thần, Hồng Quang lại phát ra trói mắt làm công kích của Hồng. Y Mỹ phụ trượt sang rồi triệu hồi xích diễm tiên kiếm về trong tay. Lão đang nhẹ nhàng thở ra một hơi thì một âm thanh xa lạ truyền vào. Trong tai thông vũ đảo hứa hãy đi trước, hai kẻ này để ta ngăn lại. Thông Vũ chân nhân mặt ngoài tuy không đổi sắc nhưng trong lòng thầm dũng động kẻ kẻ vừa lên tiếng không phải là thi ma, với thần thức của lão lại không phát hiện ra thần thông ầm nặng của đối phương thật vô cùng huyền diệu.